các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Tam Sinh Vong Sinh bất tử tác giả Cửu Lộ Phi Hương thành vật Na edit và làm ebook Istar e được phát tại website thế giới chương 10 kiếp này chẳng khiến ta không thích nổi từ đó về sau ta không còn trông thấy trọng hoa dường như hắn rất giận ta hoặc có thể nói là ở kiếp này Cho đến bây giờ hắn chưa từng thích ta Trường An còn nhỏ Cũng không thể moi thông tin gì từ miệng nó Nhưng nó vẫn có thể trả lời thắc mắc lớn nhất trong lòng ta sư phụ của Trọng Hoa là nữ Nữ Sau khi biết tin này Ta cảm giác như bị phản bội Rõ ràng đã nói chỉ cho ta quyến rũ hắn Ta vẫn bám riết, Không bỏ về quyến rũ hắn Vậy mà hắn lại Ta nổi giật Cũng không như trước Dù không có việc gì cũng chạy tới bên các giới gọi tên hắn nữa Cho tới một ngày, bầu trời ba đầy yêu khí Khiến ta không thể ngủ nổi Ta biết là Hồ Di đã tấn công Trường an cuống đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng Âm ỉ muốn sống chết với Luba Ta phiền nó ồn ào Giờ ta đánh nét nó Nhốt ở trong phòng Một mình đi nhậu trong rừng Không lâu sau nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài Ta thở dài loài người thật kỳ lạ giết người thì cứ giết thôi việc gì phải kêu đến mức tê, tê tâm liệt phế như vậy giống như nó gào lên là có thể khiến đối phương đột tử đoàn một tiếng nổi lớn vang lên ta thấy đột nhiên kết giới sáng lên sau đó nháy mắt hóa thành tro bụi trên công trùng có một người tóc dài mặt khắc y là hô Di ánh mắt hắn tìm kiếm trong rừng mai nhìn thấy ta mới hạ xuống nói Xưa này ta không thích nợ người khác Người thả ta ra, ta cũng giải phóng cho ngươi Từ nay về sau không nợ lần gì nhau nữa Ta thở dài một tiếng Không hổ là kiếp sau của đại quốc sư cái tịch xấu không muốn nợ ân tình người khác bệnh giống nhau như rút Ta đang muốn mở miệng nói ta không đi Đã nghe thấy có tiếng phía sau hừ lạnh Các người đừng nghĩ là có thể rời khỏi lô ba Ta xoay người Trọng hoài chỉ kiếm về phía ô di Vẻ mạch lạnh lùng Hai mươi năm trước ta tha cho ngươi một bạn Mà ngươi dám xâm phạm lưu ba lần nữa Hôm nay ta sẽ giết ngươi, nhìn xương thành tro bụi Ta nhìn vẻ mặt của hắn, cảm giác khó chịu cuồn cuộn trong lòng Lưu hai bước, đứng ở phía sau hô di Không quay đầu nhìn hắn, nhắm mắt là ngơ hồ di cười lạnh lùng, nhìn trọng hoa chằm chằm hồ di ta cần gì ánh huệ của ngươi Hiện giờ ngươi đã là tiên tôn, muốn giết ta cũng rất dễ dàng Nhưng đám đệ tử lưu ba của ngươi có thể ngăn cản được đám yêu quái công kích bên ngoài hay không? Đám người tu tiền các ngươi, chẳng lẽ ai cũng pháp thuật cao thông giống ngươi sao? Sắp khi trên mặt trọng hoa dày đặc, Hồ Di lại nói, Nếu ngươi chấp nhận với ta một chuyện, Ta sẽ có cách giúp lưu ba các ngươi không tổn hại một mạng người, Có thể đánh lui yêu quái. Hơn nữa sau này mạng Hồ Di ta tuyệt các ngươi xử lý. Nghe lời này, không nói trọng hoa mà ngay cả ta cũng kinh ngạc. Hắn mất nhiều công sức đánh lô ba Chỉ vì muốn có thể đàm phán với Trọng Hoa một chuyện hay sao Ta vô cùng tò mò về yêu cầu của hắn Trọng Hoa trầm mặt một lát Chuyện gì? Hãy thả nàng đi đầu tay đi Huy Di gằn giọng Dường như kiềm chế nỗi đau và phẫn nộ Nàng đã sớm ngủ yên rồi Thả nàng ra Nghe xong Trọng Hoa càng thêm lạnh lùng Không thể Huy Di kích động rốn to Tốt xấu gì nàng cũng là sư phụ của ngươi Dạy dỗ ngươi nên người Các người đã giam cầm nàng 20 năm Tiếp tục thêm nữa nàng sẽ tiêu tánh Cũng thời gian Trọng hoa, ý chí ngươi sẽ đá đến vậy sao Ta nhíu mày Đất mắt nhìn về phía trọng hoa Chỉ thấy mặt hắn không chút thay đổi Nói nàng phản bội lưu ba Nảy sinh tình cảm với yêu quái Gây ra đại kiếp nạn cho lưu ba Nguyên khí thương tổn tuân theo quy củ của môn phái Dùng tỏa hồn hình Tỏa hồn Đó là hình phạt giữ lại hồn phách Khiến quỷ sai không thể câu hồn Khiến linh hồn lưu lại thế gian Cho đến khi sức sống khô kịp mà chết Đối với hồn phách ở nhân gian mà nói Đây là hình phạt cực kỳ tàn nhẫn Bởi vì một khi mất đi hồn phách Vĩnh viễn không thể nhập luân hồi Mà Pháp Phật ở này Ở minh giới mà nói Không hề tầm thường Bởi vì tới địa phủ chỉ có thể là hồn phách Những hồn phách khi còn sống làm nhiều tội ác Sẽ bị quỷ sai dùng thuật này Mang tới Diêm la điện để nhận tội Trước mặt thẩm phán Ta cứ ngỡ rằng trên thế gian này Không ai biết pháp thuật như vậy Không ngờ ở Luba vẫn còn truyền tới nay 20 năm Đủ khiến cho một hồn phách tan thành tro bụi Hồ Di sẽ chặt nắm tay Ta suy nghĩ một chút Tả sinh hồn là đối tối kỵ Là việc làm vi phạm luật trời Mà nay trọng hóa hận Hồ Di Hồ Di hận trọng hoa Chính là kiếp số ở bên người mình ghét Lúc này nếu không để hô Di thả hồn phách kia ra Sau này hồn phách kia tiêu tán Nhất định trọng hoa sẽ bị trọng hình xét đánh 36 đạo Hiện giờ thân thể hắn chỉ là máu thịt Sợ rằng không thể chịu được dùng một chỉ một đạo Nghĩ đến đây ta vỗ gỗ vai Hồ Di Hồn phách gì đó Ngươi có biết bọn họ giam ở đâu không? Hồ Di quay đầu nhìn ta Ánh mắt trọng hoa cũng dừng trên người ta, mang theo đầy vẽ chán ghét trong lòng, khuyên người không nên xem vào việc này. Ta quyệt niệm, thầm nghĩ kiếp này Mạch Kê đúng là không thể khiến người ta thích nổi. Nhưng ta cũng không thể vì kiếp này của Mạch Kê không tốt mà khiến hắn không thể nào đổ hết kiếp số. Nếu kiếp này hắn bị thiên lôi đánh chết, thì kiếp sau ta đi quyến rũ ai đây? Ta nhìn thôi Di trầm chầm, chầm hỏi lại lần nữa, này ở đâu? Ánh mắt hô di sáng ngời Hánh từng nhìn thấy ta chỉ cần phát tay áo đã hủy được thiên tả tháp Lúc này đây đang tuyệt vọng Chỉ cần có cách để thử thì không thể không tin Hánh chỉ vào một tòa lầu hùng vĩ cách đó không xa nói Trên định vạn cách lâu Nhưng năm đó nàng bị dùng thuật Sau khi phá thuật phải có người dẫn đường Thiên tả tháp vạn cách lâu Là muốn bọn họ trọn đời không thể gặp lại nhau sao Ta nghĩ chuyện này thật là quá tàn nhãn rồi Ta vỗ vai hắn ý bảo Hắn hãy yên tâm Lít mắt nhìn trọng hoa tràn ngập sát khí Giữ trên hắn Nói xong, nên người nhảy vào không trung bay về phía vạn cách lâu Phía sau truyền tới âm thanh giao chiến của hai người Ta cũng không quan tâm Chỉ hy vọng Hồ Di có thể chống đỡ lâu một chút Ta sống ở minh giới Dù không giữ chức quỹ sai Nhưng chuyện câu hồn dẫn đường vẫn có thể làm được Tuy không được chuyên nghiệp lắm ta đi lên đỉnh vạn cách lâu, trong tầm mắt ta là một khoảng không trống trải. ở chính giữa có đặt một thương án. bên trên có một bài vị nhưng lại không thấy ghi gì, gì, nhưng cũng rất sạch sẽ. rõ ràng là có người thường xuyên tới quét dọn. ta nhìn trái nhìn phải, thật sự không phát hiện ra hồn phách sư phụ trọng hoa bị nhốt ở đâu. đang lúc vào đầu, chợ thấy một chút ánh sáng chiếu từ trên đỉnh đầu xuống. ta nhìn theo ánh sáng, thấy có một ngọn nến được đặt ở trên sàn nhà. Phía trên ngọn nến có một bức tranh, giống như vẽ người nào đó Ta nhảy lên xà nhà, cẩn thận nhìn bức tranh tàu nhã kia Tranh vẽ một nữ tử mặt bạch y thể ngoài của nàng cùng các gì nhóm người tu tiên trọng hoa Nhưng trong tay nàng lại cầm một đoá hoa đỏ thân mình hơi nghiêng về phía trước Dường như đang gửi hương hoa Đầu ta khẽ run Nếu không phải nhìn thấy là khoảng phía dưới Năm Chính Võ thứ 10, Lưu bá Tập Lý Đình Ta còn thật sự nghĩ rằng Bức tranh kiếp trước mạch kia đã vẽ ta còn lưu truyền tới tận bây giờ Chấp nối các sự kiện Không khó đoán ra người trong tranh chính là sư phụ của Trọng Hoa hóa ra sư phụ hắn lại giống ta như thế Nghĩ như thế cảm giác bị phản bội giảm bớt đi rất nhiều Bức tranh ở trong phòng này Như vậy Ta đưa tay muốn chạm vào bức tranh kia Kim Quang lóe lên đẩy ta ra phía sau Kết giới Chắc chắn hồn phách của nàng kia bị giam trong này Ta ngưng khí trong lòng bàn tay Dùng toàn lực đánh lên bên trên kết giới Kim quan lung lay hai nhịp rồi biến mất Ta vui sướng tháo bức tranh xuống Không ngoài dự đoán Quả nhiên bên trong có một bóng trắng gì đó Ta từng nhìn thấy không ít hồn phách Nhưng chưa thấy hồn phách nào yêu ớt như vậy Nếu ta đến muộn vài ngày Có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất Niệm một cái quyết Dễ dàng giải được tỏa hồn thuật Ta đang đơn nàng trong lòng bàn tay Nhẹ nhàng thổi một hơi Giúp nàng sẽ không bị tánh mắt Trên đường đi xuống hoàn toàn Ta cầm nàng nhảy lên đỉnh cao nhất Của vạn cát lâu Ném nàng về phía trời cao Nàng cũng không đi Nặng nề di chuyển trên không trung Giống như muốn ở lại lưu ba đến thời khắc cuối cùng Ta nói Đi đi, kiếp này đã trôi qua như mây khói Dù có quyến luyến thì cũng không thể quay lại Nghĩ nghĩ rồi ta nói tiếp Quỷa Minh Phụ rất tốt Người cứ nói là nghi quen tam sinh Bọn họ sẽ mở cửa sau cho người Hồn Pháp do dựng một lúc rồi chậm đãi bay xuống dưới ta nhìn theo nàng Thấy nàng lảo đảo bay về phía tẩm điện của Trọng Hoa Nơi này tầm nhìn rất tốt ta có thể nhìn thấy rõ bóng dáng Trọng Hoa đánh nhau với Hồ Di từ xa Rõ ràng Hồ Di yếu thế bị bao vây Nhưng vẫn điều mạng đánh trả Trọng Hoa không thoát thêm được Bị lửa giận vây hãm kiếm trong tay trọng hoa mạnh mẽ chém xuống. Hô gì muốn tránh nhưng đúng lúc đó thanh đình run lên cũng không tránh chấp nhận để hàng kiếm kia đâm thẳng qua tim hắn xuyên thủng qua ngực hắn. ta nghĩ ta biết hắn thấy cái gì ta cũng biết nhất định lúc này khỏe môi hắn đang mỉm cười. ta vậy vẫy tay vẫy chào hai hồn phách đang trên đến con đang đến con đường lên hội. bọn họ có thể cùng nhau nhìn thấy con đường trải đầy hoa biển ngả. Có lẽ bọn họ còn có thể thấy trên chân thân ta có khắc tên hai người bọn họ Ta đứng trên vạn cách lâu, nhìn theo bọn họ rời đi Quay đầu lại, chỉ thấy một luồng sắc khí đập vào mặt Từ xa nhìn lại, trọng hoa đang nhìn ta chầm chậm sắc mặt ngân trọng Đột nhiên ta nhớ tới câu đầu tiên ở kiếp này hắn nói với ta Không phải con người, tâm tư quá dị Nghĩ lại kiếp này, tình cảm của ta với hắn cũng hơi dị một tí Đầu tiên thủy đi thiên tỏa thép của hắn Thả làng yêu Hô Di Bây giờ tới bà yêu dẫn Bây giờ dẫn tới bà yêu quá tấn công lưu ba Lại thả sư phụ hắn Để sư phụ mà hắn yêu thương đi cùng Hô Di nhập luân hồi Nhất định là trọng hoa tiên tôn hành ta tới cực điểm Ta mỉm cười với hắn Bỗng nhiên thấy khóe mắt thoáng Bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn trong rừng mai cách đó không xa Có một con xà yêu đang mở cửa nhà tranh Trong lòng ta khẽ run lên Trường an đang ngồi trong đó Không rảnh chú ý đến hắn nữa thay thả người nhảy xuống Phóng về phía nhà tranh Vừa vào cửa đã thấy Trường an nằm trên giường Không ngừng giải dụ Mà trong miệng của nó chỉ còn lại một cái đuôi Ránh màu vàng quỷ dị chuyển động Lại xà yêu này thích nhất là anh ngồi tạng trẻ con Mới hóa thành chân thân chưa vào miệng chúng Anh sạch lục ngụ phủ ngủ tạng mới thôi Ta tiến lên hai bước, giữ chạch Trường An, một tay giữ chạch cổ nó, một tay tấm lấy đuôi hoàng xà, tập trung âm khí vào trong thanh ránh, đánh chết nó từ trong bụng Trường An, sau đó chạm rãi lôi nó từ trong miệng Trường An ra. Bỗng nhiên sống lưng ta lạnh toát, chỉ nghe thấy tiếng da thịt bị đâm thủng. Ta cúi đầu nhìn lại, một thanh kiếm xuyên qua bụng ta, lúc đó cảm giác đau còn chưa kịp truyền tới ốc. Ta tò mò, là ai muốn giết ta vậy? Quay đầu lại, thấy sắc mặt trọng hoa đen sạm nhìn ta chầm chằm, không được làm hại lưu ba. Còn chưa nói dứt lời, nhìn thấy tiểu hoàng xà đã chết trong tay ta, đồng tử mạnh mẽ co lại. Trong phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng trường an xoay người nôn ngửa, nôn được một lát, nó cũng hôn mê bất tỉnh. Thằng bé rất giống chàng trước kia, ta luyến tiếc. Nói xong thân thể ta lão đảo, cổ họng trào lên một chất lỏng ngọt ngọt. Ta không phải yêu quái, Nếu là kiếm bình thường thì dù có đâm ta mấy nhát cũng không có cảm giác gì Nhưng kiếm của trọng hoa dùng là kiếm được truyền từ bao đời trưởng môn Chính khí cuồn cuộn Đối với linh vật âm giới như ta mà nói Chính là thiên địch Ta cảm giác sức lực trong thân thể từ từ bào mòn Cuối cùng vẫn không nhịn được Dùng toàn bộ sức lực giữ ống tay áo hắn Nhấp miệng, cười Kiếp này chẳng khiến ta không thể nào thích nổi Hắn ngẩng người không có phản ứng nhưng đêm đó chàng cố lên đùi ta gọi sư phụ ta còn còn rất đau lòng cảm giác đau lại truyền đến mọi trường biển vết thương đau đớn, còn có dương khí trên thanh kiếm và âm khí trong thân thể ta đối chọi lẫn nhau bỗng chát ta cố gắng nắm chặt tay áo hắn đột nhiên hắn như bừng tỉnh ôm ta chạy đến bên ngoài trong điện có thuốc có lẽ là do ảo giác ta cảm giác bức tranh người đang ôm ta lảo đảo không giống với dáng vẻ lạnh lùng trầm tĩnh của hắn ngày trước. vì sao người này lại mâu thuẫn như vậy? cảnh vật trước mắt càng lúc càng mờ ảo. sau khi hủy bỏ kết giới, tuyết trắng trong rừng mai chậm chậm tan chảy, mai đỏ cũng dần tàn úa. trong việc u tịch buồn bã, ta nhèo mắt nghiêng mặt nhìn hắn, mỉm cười. chàng có biết vì sao ta thích hoa mai trong tuyết không? ta nói rất nhỏ, ngay cả chính ta cũng không nghe thấy hắn lại dừng bước cúi đầu nhìn ta đôi mắt đen cuồn cuộn cảm xúc trong nháy mắt ta dường như nghĩ rằng hắn đã phá tan được ma lực của canh mạnh bà nhớ lại chuyện trước kia trước mắt tối đen trong lúc hụt hốt ta nhìn thấy người quen của ta bên tay chỉ còn nghe được âm thanh cuối cùng của chính mình chẳng có thể gọi tên ta một lần trước hắn lặng im không nói gì hóa ra kiếp này Nghe cả tên ta là gì, hắn cũng không biết.